thôi thì em hãy cứ bước theo người ta quay về nơi này anh với nỗi nhớ đêm từng đến nào đi xa rời đôi môi thường ngày đau lắm em có hay thả dần yêu thương theo anh anh chìm vào mênh mông cay thương hoài những bóng luộp áy anh chẳng sáng xóa Đi, lời mình đi lơi em sao nhau bước đi đi mình anh thì sao đâu rõ ràng anh giờ đây phải ba con này thôi em bước đi đi lại bên ước đuổi yêu xa giờ đây cũng phải thôi nói gì thênh lên cái trên môi toàn là xa rồi đêm tối anh lang thang trên bước một mình sẽ đang nói, xem vui tính như xem bên nhau trắng dáng Köszönöm hogy